các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net chứng đề cả đấy mà nhen à còn bạc còn bạc mày chạy sang bảo thầy đồ viết cho ông tờ cáo phó thôi bài lão đớp ngồi bệt xuống tay đấm thùm thùng vào thành giếng mà kêu gào tang lễ của mộ tọp nhanh chóng được tổ chức vì cái chết còn đang ở độ xuân thì lại chưa có con cái Cho nên người ta đem mộ đi chôn ngay trong ngày Một phần là vì lão đớp không muốn nghe tiếng kèn khóc đám ma in ỏi Lại càng thêm sót giả Hai là lão cũng không muốn mất thêm tiền cho cái phường kèn trống Bởi ở trong cái làng này lão đã là giàu nhất rồi Còn lại đều là dân nghèo bán mặt cho đất bán lưng cho trời Chỉ lo tổ chức linh đình lên Tiền phúng viếu chẳng đáng được là bao Có khi còn thua lỗ Vậy là chả đáng Gã thầy tà làng bên biết tin Vội vàng chạy đến Thấy tàng lễ cũng được dọn dẹp xong xôi Tiện tay Gã thầy bỏ sấp vàng mã Rồi lại cất phong bao tiền phúng điếu vào trong tay áo Bước vào trong nhà Thấy lão đớp đang ngồi thẫn thờ Gã thầy tà gọi đến mấy lần Lão đớp mới giật mình Giọng khàn khàn Thầy đế à Thầy đến nâu trở. Tôi vừa mới tới tức thì thôi. Ở nhà nghe được tin bên này là tôi sang liền. Thế làm sao mà nhà còn có mình ông với hai đứa ở lạ hoắc lạo he thế kia. Thế tôi tưởng là nhà còn có cái bà già nữa cơ mà. Hảo đớp giữa hai ngón tay ra trước mặt gã thầy tà. Chết rồi. <cười> Chết cả rồi. Hai mạng chết liên tiếp, chắc vào hai ngày. Đầu tiên là con mổ vũ, mổ chết, cọc tre xuyên qua mỏ. Hôm nay lại đến lượt bà ấy. Chả hiểu làm sao để mua mỏ mẩm thế nào. Bà lộn cổ xuống giếng chết rồi. Gã thầy tà nhíu mày, đoạn đưa tay lên bấm đội. Tính toán một hồi lâu, Rồi đột nhiên gã đập tay xuống bàn đánh bốp một cái. Thôi chết rồi. Hỏng rồi. Thế bà già kia mới lại vợ của ông là bị vong của thằng xe nó hại rồi. Trời ơi. Tội thuộc là thầy đã phong ân nó nại rồi cơ mà. Sao nại như thế? Lão đớp há hốc mồm kinh ngạc. Nếu như mà đúng như lời của gã thầy ta nói. Thì sớm muộn gì. Nạn nhân tiếp theo chính là lão. Gã thầy ta lắc đầu khó hiểu Thực tình là tôi cũng không biết Đây là lần đầu tiên Bùa của tôi mất linh Nhưng mà ông đừng có lo Tôi ở đây rồi Tối nay tôi làm cái lễ Để áp vòng cho nó không có cơ hội Mà hại ông nhá Dạ vâng Thế trầm sự nhỏ thầy Tôn kẻ bao nhiêu cũng cũng Cũng không thành vấn đề Mình là tôi dựng được cái mác Lão đớp mặt méo sạch Nắm chặt lấy tay gã thầy tà Giọng rôn rôn cầu khẩn Gã thầy tà chắc mầm Sau vụ này lại kiếm được một khoản lớn Khoái chí vỗ đùi đánh đét Được <cười> Được Có câu này của ông là tôi có thêm động lực rồi Thế bây giờ ông cho người đi chuẩn bị Những cái thứ này cho tôi này à, Trước khi trời tối là nhất định là phải có đủ nhé nhớ là mua thừa chứ đừng có mua thiếu nhé nói đoạn gã thầy tà lôi trong tay áo ra một mảnh giấy đã ghi đầy đủ mọi thứ đưa cho lão đớp cứ như thể là gã đã dự liệu trước mọi việc mà chuẩn bị sẵn lão đớp cầm mảnh giấy đi vào trong buồng lấy mấy đồng bạc rồi cất giọng tuy nhiên lão khóc thương đến khản cả giọng phải gọi đến mấy lần Con Ngân mới nghe thấy mà chạy lên. Con bạc. Nên đây ông bảo. Mày đi mua mấy thư ghi trong giấy này cho ông nhá. Ông ơi. Con, con tử bé đến giờ có được học hành gì đâu. Nhìn mấy chữ như run như dế này con hoa hết cả mắt. Thôi thì. Ông cứ đọc những thứ cần mua. Rồi, rồi con đi. Lão đớp tái cả mặt. Lại nhìn sang gã thầy tà như cầu xin. Bởi vì lão cũng có biết chữ chó đâu gã thầy tả ngán ngẩm cầm lấy tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần cho đến khi con ngân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm